dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 342 chương 37 mạc tiêu diêu e các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi chấmz gió lúc cái gì có người đến nghe được lời nam nhân đang nói như vậy lại thấy mày kiếm nam nhân nhíu lại cố duy nhất trên mặt sưưởng sốt lập tức Mắt nhung lại nhìn qua bốn phía một lượt Chỉ thấy gió thu thoang thoảng Thổi tới khiến cho ngọn cây bốn phía lắc la lắc lư Hơn nữa phát ra âm thanh sạc sạc sạc Trừ cái đó ra Bốn phía không hề có một người Thấy vậy trong lòng cố duy nhất nghi hoặc, Môi đỏ mọng hé ra không khỏi mở miệng nói Không ai à Phải chăng là ngươi nhìn lầm rồi Cố duy nhất vừa nói ra lời này Nam nhân nghe vậy Chỉ là con môi nhẹ nhàng cười một tiếng Lập tức Môi đỏ mọng hé ra Mở miệng cười nói Tiểu hát tử ta đi trước Gia hổ này vốn là tính toán mang đi làm thảm gia hổ Nhưng mà hiện tại Gia hổ này ta đưa ngươi Coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi Nghe được lời này của nam nhân Cố duy nhất trên mặt sườn sốt Lập tức Không khỏi đưa tay tiếp nhận xa hổ Nam nhân đưa tới Nam nhân tay nghề là phi thường tốt Một cái xa hổ này Lại đầy đủ không sức mẻ Xinh đẹp cực kỳ Thấy vậy Cố duy nhất như là nghĩ đến cái gì Môi đỏ mỏng hé ra Mở miệng nói Chính là ta không có đồ gì Có khả năng đưa ngươi à Có đi có lại Là tôn chỉ làm người đến giờ của cố duy nhất Nếu nam nhân này lần đầu gặp mặt không chỉ có cứu nàng Mà còn đưa nàng ra hổ tốt như vậy Nàng tự nhiên cũng muốn đưa hắn một thứ gì đó mới phải Chính là cố duy nhất cúi đầu nhìn một chút trên người Phát hiện một thứ lấy ra được đến đồ tặng người cũng không có Vì điều này cố duy nhất không khỏi có hơi ảnh não và ngượng ngùng Có lẽ là nhận thấy được tâm tư cố duy nhất Môi hồng nam nhân con lên một cái Không khỏi cười nói Như vậy quà tặng lại ta thì cho ngươi tạm nợ Lần sau đưa ta Vừa nói rút lời Đôi mắt nam nhân không khỏi lóe ra một phen Lập tức liếc nhìn một phen về một phương hướng nào đó Màu mắt thâm thúy khó lường Được rồi tiểu hát tử ta thật không có nhiều thời gian ta đi đây Vừa nói dứt lời Chỉ thấy nam nhân nhẹ nhàng nhún mũi chân một cái Lập tức cả người tưởng như chim yến Nhanh như chớp sật liền bay lên trên mặt ngọn cây Thấy vậy trong lòng cố duy nhất không khỏi thán phục không thôi Nam nhân này khiên công thật là tốt à Nhanh như chớp sật Gọn gàng lưu loát Hơn nữa kia một thân áo đỏ xinh đẹp. Lúc đầu vừa nhìn qua. Phản phất một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp nở rộ. Đẹp đẽ vô cùng. Nam nhân này quả thực chính là một yêu nghiệt. Nghĩ tới đây. Cố duy nhất sau một khắc như là nghĩ đến cái gì. Trong lòng quính lên. Môi đỏ mọng hé ra. Mở miệng lớn tiếng nói. Này ta còn không biết tên của ngươi đây. nam nhân này cứu nàng một mạng, nàng cũng không thể cũng không biết ngay cả tên ăn nhân cứu mạng chính mình chứ. trong lòng cố duy nhất nhớ lại ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc, lại hướng tới phương hướng nam nhân rời đi nhìn lại. nhưng mà nghe vậy hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là âm thanh du dương kia lại phút chốc truyền tới của trong tai nàng, mà tiêu diêu mà tiêu diêu nghe được lời này của nam nhân cố duy nhất không khỏi thì thào lặp lại một lần chỉ cảm thấy tên này thật đúng là thích hợp nam nhân này không gò ép chút nào ung um dung tự tại đang ở trong lòng cố duy nhất nhớ lại thời gian đột nhiên một giọng nói tràn đầy lo lắng mà quen thuộc lại từ phía sau nàng phút chốc vang lên duy nhất Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trong lòng cố duy nhất đầu tiên là giật nảy lên một cái Lập tức Càng là xoay người lại nhìn Chỉ thấy độ cơ ngạo phong không biết khi nào đã chạy vội tới trước người của nàng Lập tức liền vương một tay Lại ôm cả người nàng vào trong ngực Nam nhân ôm trong ngực Là sắn chắc ấm áp như vậy Chuông mũi Người thấy được Có một mùi hương bạc hài nhạt nhòa thuộc về trên người nam nhân Khiến cho người ta ngửi mà thư thái như thế Chỉ là hai tay nam nhân dùng sức như thế Cơ hồ phải nhập cả người cố duy nhất vào bên trong thân thể hắn Cố duy nhất đau cơ hồ kêu nhỏ thành tiếng Chỉ là cố duy nhất trong lòng biết bản thân nam nhân giờ phút này là quá mức căng thẳng cho nên mới như thế Gương mặt gắt cao dán tại ngực nam nhân Nghe tiếng tim nam nhân đập hỗn loạn Tâm cố suy nhất Lại sống như tưới mật Cả người đều thoải mái Bởi vì Khi có cảm giác được một người khác bận lòng Lo lắng Quan tâm Che chở Là đẹp như vậy Tuyệt vời mà hạnh phúc liền vào lúc trong lòng cố suy nhất Hạnh phúc suy nghĩ trên đỉnh đầu lại lần nữa chuyện đến giọng nói nam nhân tràn đầy lo lắng duy nhất ngươi có bị thương không để cho chấm nhìn một cái nam nhân vừa mở miệng vừa nói vừa buông lòng cố duy nhất ra sau đó kiểm tra một lần cố duy nhất từ trên xuống dưới sau khi nhìn thấy cố duy nhất lông tóc không tổn hao gì chân mày nam nhân kia đang cau lại mới từ từ giãn ra Thấy vậy, vì không cho nam nhân lo lắng, Cố Duy Nhất môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Phụ Hoàng, Duy Nhất không có việc gì, người không nên lo lắng. Nghe được lời Cố Duy Nhất, chỉ thấy độc cơ Ngạo Phong môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Chấm có thể nào không lo lắng đây? Khi chấm nghe được ngươi và A Vũ lại đánh cuộc mà nhảy vào ở chỗ sâu trong rừng cây, Chấm liền một mực lo lắng đề phòng Hơn nữa mới vừa rồi trên đường nhìn thấy A Vũ Nghe nói ngươi bị đại bạch hổ đuổi theo Chấm lại lo lắng quá chừng Chỉ sợ ngươi bị đại bạch hổ ăn sống nuốt tươi Độ câu ngạo phong mở miệng nói Ở trong giọng nói Lại không che giấu chút nào trách cứ và lo lắng Các ngươi cũng thiệt là Sau này không cho như vậy Nếu còn như vậy thì chấm cũng không cho phép ngươi theo tới. Phải biết rằng ở trong rừng cây, độc xà mãnh thú cái gì cũng có. Hai người các ngươi cũng không có sai người đi theo, nếu như bất ngờ xảy ra cái gì nên làm thế nào cho phải? Độc Cơ ngạo phong mở miệng nói, mỗi một câu đều mang theo trách cứ. Chỉ là những lời này nghe vào trong lòng Cố Duy nhất cũng là ấm áp. Trong lòng cảm động vô cùng Trong lòng biết chính mình lần này đây thật sự quá mức lỗ mãng Không chỉ có mạng sắp vào miệng cọp Còn khiến độc cơ ngạo phong lo lắng như vậy Nghĩ tới đây cố duy nhất môi đỏ mọng hé ra Không khỏi mở miệng nói Phụ hoàng để ngươi lo lắng thật xin lỗi Duy nhất đối với ngươi cam đoan tiếp theo sẽ không còn như vậy Cố duy nhất mở miệng, ánh mắt nhìn Độc câu ngạo phong càng là lộ rõ ý xin lỗi. Nghe vậy, Độc câu ngạo phong cho dù có bực nhiều hơn nữa, đều lập tức biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Hé mở làn môi hồng, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thôi thôi, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Độc câu ngạo phong mở miệng ở trong giọng nói, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cố duy nhất thấy vậy chỉ là cúi đầu cười hắc hắc. Sau khi độc cơm ngạo phong vừa nói dứt lời. Lập tức đôi mắt màu hổ phách hẹp dài kia liền nhẹ nhàng nhìn qua một lượt bốn phía. Ánh mắt liền rơi tại mặt đất. Đại bạch hổ bị lột ra ở trước mặt. Thấy vậy trên mặt độc cơm ngạo phong đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức môi đỏ mọng hé ra mở miệng nói. Duy nhất. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nghe được độc cơ ngạo phong lời nói Lại thấy hắn tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Cố duy nhất thấy vậy Cũng không nghĩ muốn giấu riêng hắn Lập tức liền đem mấy chuyện đã xảy ra vừa rồi Nói ra toàn bộ Mới vừa rồi duy nhất bị đại bạch hổ đuổi theo Khi sắp liền mình vào miệng cọp Nhưng vào đúng thời điểm này Một người nam nhân dung mạo vô cùng xinh đẹp liền từ trên trời giáng xuống Đã cứu ta Hơn nữa đem con cọp lột ra Nói là muốn lấy làm thảm ra hổ Chỉ là sau đó Nam nhân kia nói đem tặng thảm ra hổ Nghe được lời ố duy nhất Độc cơ ngạo phong mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Dung mạo nam nhân vô cùng xinh đẹp Ừ Đúng vậy, nam nhân kia, một thân áo đỏ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp Nếu không phải nghe được giọng hắn, ta còn tưởng rằng hắn là một nữ nhân đây Cố suy nhất mở miệng, nói ra chi tiết Lại nghĩ đến dáng vẻ nam nhân kia cố suy nhất như trước kinh ngạc vô cùng Dù sao, nam nhân lớn lên xinh đẹp như thế Nàng có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy đây Tuy nói Cái mặt tiêu diêu kia dung mạo cực kỳ xinh đẹp Chỉ là Cũng là vóc người cao lớn mạnh khảnh Ngôn ngữ cử chỉ Càng là thoải mái tao nhã Nhất điểm cũng không có nửa phần mùi vị vụng về vô duyên Nam nhân xinh đẹp như thế Lại gợi cảm thoải mái tao nhã Quả thực là khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được đây Chỉ là có một chút lại làm cho cố duy nhất phi thường nghi hoặc. Nam nhân kia vừa nhìn liền biết rõ không phải người bên trong hoàng cung Cũng không giống như là các loại đệ tử nhà giàu Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hơn nữa thân thủ của hắn vừa nhìn liền biết rõ là người có võ công thâm tàng bất lộ Chẳng lẽ là các cao thủ giang hồ Càng nghĩ Cố Suy nhất đối với mạc tiêu diêu kia càng cảm thấy hiếu kỳ Cũng không biết Sau này bọn họ vẫn còn có thể gặp mặt hay không đây Trong lúc cố duy nhất đang nhớ lại Chỉ thấy sau khi độc cơ ngạo phong tải nghe được lời này của nàng Môi đỏ mọng hé ra Không khỏi mở miệng hỏi Vậy ngươi cũng đã biết Hắn tên gọi là gì Nghe được độc câu ngạo phong lời này Cố duy nhất hé mở làn môi hồng Liền tính toán nói ra cái tên Mạc Tiêu Diêu này Nhưng lại tại một khắc cuối cùng bỏ đi suy nghĩ này Dù sao mới rồi phản ứng của Mạc Tiêu Diêu kia Hình như không muốn bị người phát hiện hắn Nếu mới vừa rồi hắn hảo tâm cứu nàng một mảng Nàng cũng không thể phản bội ý tứ của hắn đi Nghĩ tới đây cố duy nhất không khỏi mất máy môi đỏ mỏng Lập tức khe khẽ lắc đầu Phụ hoàng ta không biết Cố duy nhất cúi đầu xuống mở miệng nhẹ nhàng nói nhỏ Bởi vì nàng cũng thật sự không muốn nói láo với Độc câu ngạo phong Hơn nữa Độc câu ngạo phong là người khôn khéo ra sao Làm cho cố duy nhất cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của hắn nói một câu nói kia Liện sợ hãi sẽ bị độc cơ Ngạo phong phát hiện cái gì? Trong lúc cố duy nhất quý đầu suy nghĩ Lại hoàn toàn không biết Về điểm tâm tư này của mình Lại khó thoát đôi mắt độc cơ Ngạo phong Nhìn thấy trước mắt quý đầu xuống Vẻ mặt trột dạ tiểu nữ hoa Đồng mâu nheo lại kia của độc cơ Ngạo phong Không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen Tiểu nữ hoa này đang nói dối Điểm này độc cơ ngạo phong phi thường khẳng định. Chỉ là độc cơ ngạo phong lại không hề mở miệng vạch trần cố duy nhất. Chỉ là môi đỏ mọng hé ra mở miệng nói. Không biết cũng được. Ngươi đã không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Ờ, Thảo, Phụ Hoàng. Nghe được lời độc cơ ngạo phong. Cố duy nhất không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Lập tức liền đi theo độc cơ ngạo phong trở về Đợi sau khi cố duy nhất đi theo độc cơ ngạo phong rời đi rừng cây Chỉ thấy một chỗ rất xa liền nhìn thấy có một người Đang cài nhắc tập tính chạy tới bên này Cố duy nhất thấy vậy Không khỏi đỡ người ra nhìn kỹ Chỉ thấy người mới đến không phải người khác Đúng là độc cơ ngạo vũ Đi theo phía sau độc cơ ngạo vũ còn nữa vài người thái giám đang không ngừng lo lắng nói cái gì đó với độc cô ngạo vũ ai nha thập thất gia ngài đang bị thương ở chân ngài cũng không nên động nếu như lại làm bị thương nơi nào nô tài có một trăm đầu cũng không đủ chém a đúng a đúng a thập thất gia quận chúa không có việc gì đâu thập thất gia ngươi chớ có lo lắng chỉ thấy hai tên tiểu thái giám kia Một tả một hữu nâng người Không ngừng lo lắng khuyên nhủ Độ câu ngạo vũ như là nghe phiền Không khỏi mở miệng quát Ta thân thể của mình tự mình biết rõ Các ngươi tránh ra Độ câu ngạo vũ vừa nói dứt lời liền bước chân xài bước đi về phía trước Lại không cẩn thận Lại sắp nhào đầu xuống về phía trước May là hai tên tiểu thái giám bên cạnh nhanh tay lẻ mắt lập tức đưa tay đỡ. Ai nha thập thất xa, ngài liền nghe Ngô Tài nói, đi về xoanh chứng nằm nghỉ trước đi. Lý nữ ý mới vừa rồi cũng nói, vết thương ở chân thập thất xa ngài không nhẹ đâu. Nếu như lại lộn xộn, phí đi thì làm sao bây giờ? Đúng đúng. Chỉ thấy hai tên thái giám kia không ngừng khuyên bảo. Nhưng Độc Cơ Ngạo Vũ nơi nào chịu nghe lời bọn hắn nói Đang định đứng lên tiếp tục đi về phía trước Lúc này Độc Cơ Ngạo Phong thấy vậy Mày kiếm không khỏi cau lại một cái Không nhìn được mở miệng nói a Vũ Độc Cơ Ngạo Phong mở miệng Ánh mắt nhìn phía Độc Cơ Ngạo Vũ Lại mang theo lộ gió trách cứ và lo lắng Nghe tới lời Độc Cơ Ngạo Phong Độc Cơ Ngạo Vũ trên mặt đầu tiên là sườn sốt Hoàng huynh, độc cơ ngạo vũ mở miệng khẽ kêu. Lập tức, sau đó ánh mắt độc cơ ngạo vũ rơi tại trên người cố duy nhất. Trên mặt đầu tiên là sườn sốt, đôi mắt mở to. Trong mắt càng là xẹt qua kinh ngạc và mừng thầm. Ngươi thật sự không có việc gì. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi bị con cọp ăn sống nuốt tươi đây. Độ cơ ngạo vũ mở miệng nói. Ánh mắt nhìn cố duy nhất Lại trong nháy mắt sáng ngời Phản phất trong đêm tối châm cây nến Không che giấu chút nào mừng thầm Chỉ là Cố duy nhất lại không hề phát hiện ra được đến điểm này Nghe tới đột cơ ngạo vũ lời này sau khi Không khỏi cau cái mũi Mở miệng oán trách một tiếng Đều tải ngươi Ta sắp bị đại bạc hổ kia ăn sống nuốt tươi Cố duy nhất mở miệng đối với độc cơ ngạo vũ oán trách Nghe vậy trên mặt độc cơ ngạo vũ Không khỏi xẹt qua vài phần xin lỗi Bởi vì độc cơ ngạo vũ biết Nếu không vì hắn bọn họ cũng sẽ không gặp phải đại bạc hổ Tại nguy hiểm nhất trước mắt Hắn lại đột nhiên ngã sấp xuống Nếu không có tiểu nữ hoa trước mắt này Hắn đã sớm mất mạng Như thế Khi nghe được lời cố duy nhất nói Độ cơ ngạo vũ càng là nghĩ mà sợ không thôi Đối với cố duy nhất Càng là cảm kích vô cùng Hắn hé mở làn môi hồng Không khỏi mất máy vài cái Muốn mở miệng nói điểm cái gì Chỉ là lời đến khóe miệng Lại thật sự nuốt đi trở về Dù sao Hắn lớn như vậy Ngoại trừ đối dưỡng phụ dưỡng mẫu và hoàng huyên của mình nói qua ba chữ kia liền không có đối với những người khác nói qua ba chữ kia Hơn nữa trước kia hắn cùng tiểu nữ hoa này quan hệ ác liệt như thế Hiện nay ba chữ kia độc câu ngạo vũ chính là nói không nên lời Kết quả là độc câu ngạo vũ liền ngơ ngác đứng ở nơi đó Ánh mắt nhìn cố duy nhất Lại muốn nói lại thôi Lại nói không nên lời Sáng vẻ biệt khuất kia Dường như khó tin Cố duy nhất có lẽ lần đầu tiên Nhìn thấy độc cơ ngạo vô sáng vẻ này Giống như hiện tại Nhìn thấy hắn trong ánh mắt nhìn nàng Hình như có cái gì lời muốn nói Lại thật sự nói không nên lời Kèm thêm Hai gò má trắng nón hiếm thấy kia Cũng nhuộm vài phần đỏ mừng Nhìn qua Giống như bị táo bón Rất là buồn cười Thấy vậy cố duy nhất đôi mắt đầu tiên là sườn sốt Lập tức môi đỏ mỏng hé ra Mở miệng cười nói Ha ha Ngươi là làm sao vậy Như thế nào vẻ mặt giống như thải ra đại tiện À Nghe được lời cố duy nhất Trên mặt độc cơ ngạo vũ không khỏi buồn mực ánh mắt nhìn cố duy nhất lại mang theo ảnh não ngượng ngùng và nghiến sang nghiến lợi. cái gì là dáng vẻ thải đại tiện số nha đầu này nói chuyện cũng không thể nhã nhặn nhất sao cô nương nào như vậy sống nàng, nơi nào sống đường đường quận chúa Bộ cô ngạo vũ trong lòng ảnh não nhớ lại nhưng chưa từng nghĩ quá những lời tự mình nói cũng chưa từng có nhã nhặn trong lòng ảnh não Độc Cô Ngạo Vũ đầu tiên là trợn mắt liếc nhìn Cố Suy nhất, sau đó mới buồn bực nghiêm mặt, mở miệng nói: "Ngươi mới thải ra đại tiện đây, ta không nói với ngươi." Độc Cô Ngạo Vũ vừa nói dứt lời, liền lập tức xoay người đi tới doanh chứng của mình. Một bên hai tên tiểu thái dám thấy vậy, lập tức xè sặt nâng Độc Cô Ngạo Vũ Chỉ sợ hắn lại một lần nữa ngã sấp xuống Thập thất ra, ngươi chậm hơn một chút Chớ nhanh như vậy, cẩn thận ngã sấp xuống Thập thất ra, mới vừa rồi ngươi không phải vội vã nhìn quận chúa sao? Như thế nào hiện tại lại đi rồi? Mới vừa rồi thập thất ra hình như muốn cùng quận chúa nói cái gì không phải sao? Hai tên tiểu thái giám kia mở miệng, tràn đầy nghi hoạt hỏi Độ cô ngạo vũ nghe vậy Trên mặt không khỏi liền buồn mực Lập tức Như là sợ hãi bị cố duy nhất nghe được Lập tức quay đầu Hướng tới cố duy nhất bên kia nhìn lại Lại thấy cố duy nhất giờ phút này đang nhìn chăm chầm vào mình Trên mặt lại liền buồn mực Nguyên bổn liền ửng đỏ hai gò má Càng cảm thấy nóng hổi Các ngươi nói bậy bạ gì đó Không cho lại nói lung tung. Ta nơi nào có nói cùng sú nha đầu. Nhanh lên một chút đỡ ta trở về. Độ cơ ngạo vũ mở miệng tràn đầy tức giận quát. Nghe vậy, hai tên tiểu thái giám kia lập tức câm như hến. Cũng không dám lên tiếng nữa. Chỉ cảm thấy chủ nhân bọn họ hôm nay trở nên thật kỳ quái. Đối với tâm tư hai tên tiểu thái giám kia. Giờ phút này cố duy nhất lại đem lời nói vô cùng tinh tế Ba chủ tớ nghe vào tai Trong lòng đầu tiên là giật nảy lên một cái Trên mặt sượng sốt tràn đầy kinh ngạc Chẳng lẽ là cái tên độc cơ ngạo vũ này là đang quan tâm chính mình sao Cho nên hắn mới có thể không để ý chính mình Trên chân vẫn còn vết thương liền vọt ra chỉ vì thấy nàng Nếu như như thế Cách độc cơ ngạo vũ này kỳ thật vẫn còn có lương tâm sao? Tìm kiếm với từ khóa Được đăng Xem thông tin cá nhân dìm Một thành viên đã gửi lời cảm ơn gió lúc về bài viết trên Dương Trăng Tuyển mô đe ra to cho bức truyện tự edit sáng tác Có bài mới 09 tháng 05 năm 2016 12 giờ 42 phút Hình đại diện của thành viên An Sê Ly Na -sang. Lớp Phó Kỷ Luật Lớp Phó Kỷ Luật Ngày tham gia 01 tháng 01 năm 2015 11 giờ 33 phút Bài viết 396 Được đan 3967 lần Điểm 9.01 Có bài mới xe Xuyên không dưỡng trồn thành hậu Tà mị lãnh đế ôn nhu yêu Tối mộng khinh cuồng Điểm 11 dưỡng điêu thành hậu ngoại chuyện thương lang quốc edit hoa như tỷ tỷ hội săn mùa thu của hoàng gia cứ như vậy đã trôi qua độ cơ ngạo vũ bởi vì chân bị thương một mực đều sống ở bên trong doanh trương của mình cố duy nhất bởi vì đã từng gặp chuyện tồi tệ cho nên sợ đen đánh chết cũng không dám lại đi săn thú Cho nên mấy ngày nay cũng một mực an phận thủ thường sống ở bên trong doanh chứng của mình Cho đến khi hội săn mùa thu của hoàng gia kết thúc Đoàn người lại trùng trùng điệp điệp thắng lợi trở về Lần này đây nghe nói mọi người thu hoạch không ít Trong lúc hội săn mùa thu của hoàng gia cũng có không ít người biểu hiện rất tốt Nghe nói độc cơ ngạo phong vẫn còn bởi vậy thưởng cho không ít người Khiến tất cả mọi người hoan hỷ quá chừng Sau khi cố duy nhất trở lại hoàng cung Chuyện thứ nhất nàng làm chính là sai người đi giặt tấm ra hổ kia làm cho hoàn toàn sạch sẽ Sau đó liền phủ lên trên chiếc ghế quý phi của mình Thật đúng là phải nói có tấm ra khổ này làm thành đệm Nằm ở bên trên thật đúng là thoải mái quá chừng có trách Mạc Tiêu Diêu kia lại lột tấm ra hổ này để làm thảm. Cũng không biết Mạc Tiêu Diêu kia là thần thánh phương nào lại có thể tránh thoát thì về canh gác sầy đặt để đi vào bên trong khu vực săn bắn hoàng gia. Phải biết rằng mỗi một năm đến hội săn mùa thu của hoàng gia, vì sự an toàn của mọi người đều sẽ có thị vệ nghiêm mật canh gác sầy đặt quả thực ngay cả một con ruồi cũng khó lòng may lọt được đi vào. Chính là Mạc Tiêu Diêu này lại có thể tránh thoát lớp thì về các nhiều tầng, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào. Có thể nghĩ, người này hẳn là không đơn giản. Thế nhưng, hiện tại muốn cho Cố Duy nhất nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra thân phận của Mạc Tiêu Diêu. Cho nên Cố Duy nhất cũng không thèm nghĩ nữa. Nếu như bọn họ thật sự có duyên phận, sau này khẳng định còn có thể gặp mặt. Sau khi trở lại hoàng cung, thời gian của cố duy nhất lại khôi phục sống như trước đây. Mỗi ngày đều ở bên người Lý Đạt để học tập võ công. Sau buổi trưa, cố duy nhất lại đến ngữ thư phòng, học tập luyện chữ. Thì thoảng nàng lại tự mình xuống bíp, làm vài món điểm tâm cho độc Cô ngạo phong cuộc sống như vậy, đối với Cố Duy nhất mà nói quả thực phong phú quá chừng. Nàng chỉ cảm thấy nếu như cuộc sống sau này cũng có thể tiếp tục trôi qua như vậy là tốt rồi. Cố Duy nhất mỗi lần nghĩ tới đây, sự ngọt ngào kia lại từ đáy lòng mà bốc thẳng lên. Thật giống như như bây giờ. Một tay chống cằm, Cố Duy nhất nhìn thấy chính mình trong gương, suy nghĩ lại bay bổng đến chỗ độc cô ngạo phong. Nụ cười trên khóe miệng càng là ngọt ngào vô cùng. Quốc vẫn đang cắt tỉa tóc cho cố duy nhất thấy vậy. Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó không nhìn được mà cong khóe miệng. Cười nói. Ha ha gần đây tâm tình của quận chúa thật tốt. Giống như mọi thứ rất vui đây. À, phải không? Nghe được lời này của quốc vận. Gương mặt cố duy nhất đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức phục hồi tinh thần lại hỏi Nghe vậy, quốc vẫn lập tức gật đầu cười nói Đúng vậy, quận chúa gần đây mỗi ngày đều tươi cười Nếu như người không tin thì có thể nhìn một chút chính mình trong gương Khói mắt, khói miệng đều là tràn đầy niềm vui đây Nghe được quốc vẫn nói thế, cố duy nhất không khỏi nhìn kỹ chính mình trong gương Phát hiện thật đúng là như quốc vẫn nói đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ngăm đen lại mịn màng của mình cảm giác được sự mềm mại ở dưới đầu ngón tay kia khiến cố duy nhất không khỏi thở dài một tiếng nếu như da thịt có khả năng trắng hơn một chút thì thật là tốt biết bao a nghe được cố duy nhất thở dài trong lòng cúc vẫn biết có thể khiến cho da thịt mình được trắng nón hiếm thấy là tâm nguyện lớn nhất của cố duy nhất Nên không khỏi mở miệng nói Quận chúa từ sau khi hồi cung Ngày ngày ngâm tắm sữa bò Vốn là đã trắng ra được không ít Chỉ là sau này ngày ngày đi theo tướng quân Lý Đạt tập võ Ngày ngày bị ánh mặt trời trói trang chiếu vào Nên làn da mới có thể phơi nắng đen lại Quận chúa nếu không Sau này người không nên tập võ là được rồi Quốc vận mở miệng khuyên nhủ Bởi vì đối với quốc vận mà nói Nữ nhân có lẽ nhã nhặn lịch thiệp hơn một chút mới phải Chỉ là cố duy nhất nghe vậy Lại lập tức mở miệng không đồng ý Không Ta từ nhỏ liền thích tập võ Một ngày không tập võ Ta liền rút cuộc cảm giác thấy không thoải mái Hơn nữa Học được võ công Sau này coi như gặp phải nguy hiểm Cũng sẽ rất dễ bảo vệ chính mình Có lẽ còn có thể bảo vệ được người bên cạnh đây. Nghe được lời cố duy nhất nói, cúc vẫn không khỏi ha hả cười nói. Quận chúa là lo bò trắng răng Quận chúa một mực ở bên trong hoàng cung. Coi như có ra ngoài thì cũng có thể về bảo vệ. Làm sao sẽ gặp phải nguy hiểm gì đây? Cách này có thể nói không chắc lắm. Cố duy nhất nói thầm một tiếng, lập tức lại ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, nhìn thấy quốc vẫn đã trang điểm xong xuôi cho mình, nàng tức thì đứng lên từ trên mặt ghế. được rồi, vừa trang điểm xong xuôi, chúng ta liền đi ra ngoài một chút đi. hôm nay lý đạt không ở đây, ta khó được một ngày nghỉ ngơi không cần tập võ, đi ra ngoài một chút cũng tốt. vừa nói dứt lời, cố duy nhất liền lập tức nhấc chân lên đi tới bên ngoài cung điện. Hôm nay trời cao vạn dặm, bầu trời xanh lam phản phất đã được dùng nước rửa sạch. Cố duy nhất sau khi mang theo cúc vẫn đi bộ một vòng ở bên trong hoàng cung thì cũng mệt mỏi. Nàng liền tìm một cái đình ngắm cảnh rồi ngồi xuống. Vừa lúc nhìn thấy bên ngoài đình nghỉ mát kia có một cái đu dây ở nơi này. Cố duy nhất thấy vậy bỗng nhiên có hứng thú. Nàng liền lập tức đi đến đó ngồi xuống. Sau đó khiến quốc vận đẩy cho mình ở phía sau Ha ha quốc vận lại đẩy cao một chút Lại cao hơn một chút Cố duy nhất thích nhất những gì có tính kích thích Giờ phút này Nhìn thấy cảnh vật bên người Không ngừng đi tới đi lui Thân thể chợt thấp chợt cao Cảm giác cực kỳ thú vị Nàng liền không ngừng thúc sụp quốc vận ở phía sau Ra sức đẩy mình lên cao cao Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngâm đen kia hiện ra nét sảng dỡ. Khói miệng nhích lên một cái tiếng cười trong vắt như trung bạc kia càng là cực kỳ dễ nghe. Đến lúc độc cô ngạo vũ nghe tiếng mà đến thì thấy chính là cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy ở bên kia là chiếc đua dây Có một tiểu cô nương mặc chiếc váy lùa trắng tinh đang ngồi ở trên đua dây Tùy ý cho tiểu cung nữ ở phía sau không ngừng đẩy. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn kia quả là trợt cao trợt thấp, mái tóc dài tung bay Mà động lòng người nhất chính là một đôi mắt đen lấy lộ gió niềm vui vô biên hắc bạch phân minh trong mắt đều là lộ gió niềm vui Đẹp mắt cực kỳ, bên tay truyền đến là tiếng cười trong vắt như trung bạc của tiểu cô nương kia Dễ nghe như vậy, động lòng người như vậy Thấy thế, trong lòng độc cô ngạo vũ không khỏi có hơi nhói lên một cái Trên gương mặt, càng là có thêm sự thất thần trong chốc lát Chỉ cảm thấy, người này thật sự là luồng đen xấu mà hắn trước kia một mực chán phép sao Trước kia, hắn mỗi một lần nhìn thấy nàng Đều cảm giác được nàng vừa xấu, vừa đen, khó coi chết đi được Hiện nay, độc cô ngạo vũ lại phát hiện Tiểu cô nương này Kỳ thật hình như cũng không có xấu như vậy Cũng không có đáng xét như vậy à Đang lúc ở trong lòng độc cơ ngạo vũ suy nghĩ cúc vẫn đang đẩy ở phía sau cố duy nhất Dường như nhận thấy được cái gì nên lập tức quay đầu lại nhìn Đến lúc thấy độc cơ ngạo vũ đứng ở phía sau Bọn họ không biết từ khi nào trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Nàng liền tính toán mở miệng hành lễ Độc câu ngạo vũ thấy vậy Vội vàng cuốn quýt đưa tay liền ngăn trở. Quốc vẫn thấy vậy Trên mặt lộ vẻ sưởng sốt Trong mắt càng là mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Lại thấy Độc câu ngạo vũ đột nhiên rào bước nhanh hơn Đi tới phía sau cố duy nhất Sau đó đúng là đưa tay bắt đầu đẩy cố duy nhất Cố duy nhất không biết phía sau đã sớm thay đổi người khác Giờ phút này Vẫn còn ngại chính mình đua không đủ cao Càng là không ngừng mở miệng cười nói Phá phá phá phá phá phá Quốc vận lại đẩy cao hơn một chút Lại cao hơn một chút Nghe được lời cố duy nhất nói Đột câu ngạo vũ lập tức ra sức đẩy nàng Cảm giác được thân thể của mình đu lên Mà càng ngày càng cao Tâm tình cố duy nhất càng là càng cảm thấy sung sướng Đôi môi đỏ mỏng hé ra, nét mặt sảng dỡ, nụ cười trên mặt càng là sáng làn vô cùng. Ha ha ha ha ha ha Thật thích nha quốc vận, lại đẩy cao hơn một chút, thật sự là thú vị đây. Cố duy nhất mở miệng cười nói, ở trong giọng nói đều là lộ rõ niềm vui. Nghe được cố duy nhất nói thế, trong lòng biết tâm tình sung sướng của nàng giờ phút này, đột cơ ngạo vũ không biết tại sao mà tâm tình cũng bắt đầu sung sướng theo. lập tức hắn hé mở làn môi hồng, không nhịn được mở miệng nhỏ giọng cười một tiếng. cố duy nhất vốn đang lúc đu dây, đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ kia ở phía sau. trong lòng đầu tiên là lướt qua vài phần nghi hoặc, bởi vì âm thanh này không giống như là quốc vận, hình như là. Nghĩ tới đây, cố duy nhất không nhịn được tò mò, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đến khi thấy đột cô ngạo vũ đã đứng ở sau lưng nàng không biết từ khi nào. Trong lòng cố duy nhất lập tức giật nhảy lên một cái. Đột cô ngạo vũ này là từ lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Còn nữa, tại sao hắn lại đứng ở sau lưng nàng? Chẳng lẽ là lại muốn chọc vẹo nàng sao? Vừa mới nhìn thấy độc cơ ngạo vũ một cái, ở trong đầu Cố Duy Nhất liền nghĩ đến chính là điểm này. Lập tức trong lòng giật mình, bàn tay vốn đang nắm chặt sợi đu dây, bỗng nhiên buông lỏng. Ngay lập tức, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy cả người của mình liền giống như hòn đá bị ném mà bay vút đi ra xa. Cảm thấy được thân thể của mình bay lên không cảm giác đó, khiến Cố Duy Nhất sợ hết hồn hết viếc. Trái tim chỉ còn thiếu nước không vọt ra từ trong cổ họng. Đôi mắt trợn tròn, hé mở làn môi hồng, tiếng kêu giật mình tràn đầy kinh hãi tức thì thốt ra từ trong miệng Cố Duy Nhất. a Cố Duy Nhất kêu đầy sợ hãi. Nàng chỉ cho là, lần này đây khẳng định sẽ rơi làm đầu ấp vỡ tung. Dù sao, mới rồi nàng đu dây bay cao như vậy, nếu như từ chỗ cao như vậy té xuống thì... Suy nghĩ một chút, hình ảnh kia liền làm cố duy nhất sợ hết hồn hết viết Tuy nhiên, liền vào lúc cố duy nhất cho là lần này đây chính mình khẳng định sẽ chết chắc Đột nhiên, nàng chỉ thấy trước mắt có tấm áo trắng chợt lói Sau một khắc, cố duy nhất liền rơi vào trong một lồng ngực rộng rãi Đến lúc cảm giác chính mình rốt cuộc đã an toàn Trái tim vốn đang rối loạn của bố duy nhất mới từ từ chấn tính lại Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền ngước lên Không khỏi nhìn tới phía trên đỉnh đầu Chỉ thấy đối diện là một gương mặt tuấn tú tao nhã lịch sự Chỉ thấy nam nhân mặt một bộ quần áo trắng tinh như tiên Tóc đen như mực phủ kín hai vai Càng tôn lên được gương mặt như ngọc Đẹp như tranh vẽ Nam nhân liền cứ thế cúi đầu Lặng lặng nhìn nàng Quả nhiên là một vị tiên vượt Khỏi đời thường thanh nhã thoát tục Đến khi thấy nam nhân trước mắt Trên mặt cố duy nhất không khỏi sưởng sốt Trong mắt càng là xẹt qua vài phần kinh ngạc Hé mở làn môi hồng Nàng không khỏi giật mình la lên thành tiếng Là ngươi Ha ha không phải chính là ta sao Làm sao vậy, duy nhất, ngươi có khỏe không Nam nhân mở miệng, giọng nói du dương kia giống như gió thoảng lướt qua mặt Vô cùng thoải mái Nghe vậy, trong lòng cố duy nhất đầu tiên là nhói lên một cái Lập tức, đôi môi đỏ mỏng to toét ra một cái Mở miệng cười nói Ta không sao, mới rồi cảm ơn ngươi ha hả, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nam nhân mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Nghe được giọng nói dịu dàng của nam nhân, gương mặt tươi cười. Làm cho người ta cảm giác, giống như tháng ba ánh mặt trời. Khiến cố duy nhất không nhịn được có hơi đắm chìm trong đó. Tuy nhiên... Vào đúng thời điểm này, một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm, lại phút chốt vang lên từ bên cảnh cố duy nhất. Hai người các ngươi cũng không thể an phận một chút cho chấm sao. Mới rồi rốt cuộc lại phát sinh chuyện gì? Hai người các ngươi phải chăng là lại đánh nhau? Độ cơ ngạo phong mở miệng ở trong giọng nói càng là mang theo sự tức giận không che giấu nổi. Giờ phút này độc cô Ngạo Phong là thật sự tức giận. Hồi tưởng vừa rồi, đúng vào lúc thấy thiếu nữ này bị bắn văng ra từ trên đu dây, độc cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy tâm can mình. Vào sợ khắc đó đều như bị đình chỉ. Một nỗi sợ hãi càng là từ trong lòng hắn bốc thẳng lên tới tận đỉnh đầu. Coi như hiện nay, thấy thiếu nữ này đã bình yên vô sự Trong lòng độc cơ ngạo phong vẫn là nghĩ mà sợ không thôi Nếu như thiếu nữ này thật sự ngã khỏi đu dây từ trên cao như vậy Nghĩ tới đây độc cơ ngạo phong không dám lại tiếp tục nghĩ Giờ phút này, ánh mắt nhìn độc cơ ngạo vũ và cố duy nhất Càng là đầy vẻ tức giận trách cứ và bất đắc dĩ thật sâu sắc Hắn rốt cuộc nên làm gì bây giờ với hai tiểu tử kia? Đối với độc cơ ngạo phong tức giận mà không biết làm sao, cố duy nhất nghe vậy lập tức đã hiểu ra rồi. Độc cơ ngạo phong khẳng định là phát sinh hiểu lầm cái gì. Mặc dù chuyện vừa rồi đích thật là có liên quan với độc cơ ngạo vũ. Thế nhưng, vừa rồi chỉ là lúc nàng nhìn thấy độc cơ ngạo vũ. Trong lòng giật nảy lên một cái... Mới không cẩn thận bung lỏng tay Để cho mình bị quẳng đi ra ngoài Có điều là chuyện này nếu như chút lên trên đầu độc cơ ngạo vũ Đối với hắn cũng thật sự không công bình Nghĩ tới đây cố duy nhất hé đôi môi đỏ mỏng ra Lập tức mở miệng giải thích với độc cơ ngạo phong Phụ hoàng chuyện cũng không phải như người suy nghĩ vậy Mới rồi chúng ta cũng không có đánh nhau gây rối. Nghe được cố duy nhất nói thế, Độc cơ ngạo vũ đứng ở một bên Lập tức gật đầu nói theo Đúng vậy Hoàng Huyên, Chúng ta lần này đây không có đánh nhau gây rối, Là Huyên phát sinh hiểu lầm Đến khi nhìn thấy hai người cố duy nhất Và độc cơ ngạo vũ Lần đầu tiên có ý kiến Sống nhau như vậy Vẻ mặt độc cơ ngạo phong đầu tiên Là sưởng sốt Lập tức Môi đỏ mọng hé ra Mở miệng hỏi a phải không Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nghe được lời độc cơ ngạo phong nói Cố duy nhất lập tức mở miệng giải thích Chuyện vừa rồi kỳ thật chính là Nhi thần khiến quốc vận ở phía sau đẩy đu dây cho Nhi thần Chính là không biết từ khi nào Người ở phía sau đẩy đu dây cho Nhi thần lại biến thành độc cơ ngạo vũ Khi Nhi thần thấy nên nhất thời kinh ngạc Mới không cẩn thận buông lỏng tay bám vào sợi dây Chuyện vốn là như thế Nghe được lời cố duy nhất nói Gương mặt độc câu ngạo phong sườn sốt Lập tức ánh mắt quét một vòng Liền rơi trên người độc câu ngạo vũ Độc câu ngạo vũ thấy vậy Dường như sợ độc câu ngạo phong không tin Lập tức gật đầu như giã tỏi Đúng đúng đúng Hoàng Huyên chuyện liền giống như nàng nói độc cơ ngạo vũ mở miệng căng thẳng nói. nghe vậy, ánh mắt đột cơ ngạo phong đầu tiên là lướt một vòng trên người đột cơ ngạo vũ. sau đó ánh mắt liền nhìn vào trên người cố duy nhất đứng ở một bên. nhìn thấy hai người bọn họ thần sắc thẳng thắn vô tư, đột cơ ngạo phong mới từ từ thu hồi ánh mắt. a vũ, vết thương ở chân ngươi đã đỡ chưa? Nghe được lời Độc Tô Ngạo Phong nói, Độc Tô Ngạo Vũ lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tạ Hoàng Huyên quan tâm chân của đệ đa sớm không có việc gì. Như thế là tốt rồi. Lần này đây, coi như là giáo huấn. Để ngươi sau này làm việc gì, đều phải nghĩ đến tính nghiêm trọng của hậu quả. Biết không? Thân là huyên trưởng độc cơ ngạo phong đối với độc cơ ngạo vũ càng là nghiêm nghị vô cùng. Nghe vậy độc cơ ngạo vũ chỉ là cúi đầu xuống, làm ra dáng vẻ một cuộc cưng ngoan ngoãn. Vân, Hoàng huyên, để đã biết. Khi nghe được độc cơ ngạo phong giáo huấn xong độc cơ ngạo vũ, ánh mắt của cô duy nhất không khỏi dao động một lát ở giữa hai người độc cơ ngạo phong và lâu đông mi sau đó đôi môi đỏ mọng hé ra mở miệng hỏi phụ hoàng làm sao hôm nay mọi người rảnh rỗi như vậy mà đến đây cố duy nhất mở miệng trong lòng nghi hoặc vô cùng bởi vì vào chính lúc này cố duy nhất còn nhớ Độ cơ ngạo phong sẽ ở nữ thư phòng phê duyệt tấu chương chứ đột cơ ngạo phong nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng mấp máy môi mở miệng nói Mới rồi có việc bàn bạc một phen với Đông Ly, nhìn thấy sắc trời bên ngoài cũng đẹp, liền đi ra ngoài một chút. Sau đó nghe được bên này có tiếng cười, liền đi tới. Hắc hắc hắc, thì ra là thế. Nghe vậy, Cố Duy nhất không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Lâu Đông Ly ở một bên thấy vậy, đôi môi đỏ mọng không khỏi cong lên một cái, mở miệng cười nói: "Được rồi, Hoàng thượng chuyện đã thương lượng xong xuôi Thần cũng muốn suốt cung Nhưng mà Nói tới đây Lâu đông ly dừng một chút Dường như là nghĩ đến cái gì Môi đỏ mọng hé ra Mở miệng nói Hôm nay chính là dịp bách hoa tiết Mỗi năm một lần Hoàng thượng không ra ngoài cung đi một chút sao Lâu đông ly mở miệng nói Chỉ là Lời này của hắn tuy là nói với độc cơ ngạo phong Thế nhưng ánh mắt cũng không ngừng rơi trên người cố duy nhất. Trong mắt càng là mang theo sự dịu dàng vui vẻ. Nghe vậy, đôi mắt cố duy nhất lập tức sáng ngời, sau đó liền trở nên hứng thú. Phụ hoàng, mách hoa tiết là cái gì ạ Cố duy nhất vốn thích náo nhiệt nhất. Vừa nghe thấy nói đến từ ngữ mới mẻ này, liền biết gió khẳng định là ngày hội náo nhiệt liền tỏ ra hứng thú Nghe được lời này của cố duy nhất Lại thấy mắt nhung kia của cố duy nhất tràn đầy vẻ hứng thú và giảng dỡ ngời ngời Đôi mắt độc câu ngạo phong không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen Thế nhưng còn không chờ độc câu ngạo phong mở miệng nói độc câu ngạo vũ ở một bên Lập tức hăng hái nói xem Bách hoa tiết là ngày hội truyền thống của thương Lang Quốc Hàng năm vào dịp này từng nhà đều sẽ cắm đầy hoa tươi tại cửa ra vào Nghe nói, ngày hội này chính là vào dịp sinh nhật của Bách Hoa Tiên Tử Cho nên từng nhà đều sẽ cắm đầy hoa tươi tại cửa ra vào Theo truyền thuyết, chỉ cần Bách Hoa Tiên Tử nhìn chúng hoa tươi nhà nào sẽ đưa lại may mắn cho nhà đó Nghe được lời này của độ cơ ngạo vũ, độ cơ ngạo phong chỉ là con môi hồng lên một cái, mở miệng trầm giọng nói. Trên đời này, nơi nào có bách hoa tiên tử gì đây, đều là cả người thui.